Ba ngàn đạo tạp cung chính nói. Nguyện dốc sức vì Đại Trăng. Diêm Xuyên vừa lòng gật đầu, nói. Tốt! Diêm Xuyên nhìn hướng Đông Phương chính phái, gã, nhâm thử, nói. Hai vị làm rất khác, Đại Trăng sẽ ghi lại công của các ngươi. Đông Phương chính phái, gã cười to bảo. ha ha ha ha ha ha! Nói hay lắm! Nhâm thử cũng hưng phấn Diêm xuyên nhìn 3.000 ngàn đạo tặc Phung tay Âm âm âm Đột nhiên có biển máu bạo phủ 3.000 ngàn đạo tặc À Ba ngàn đạo tặc biến sắc mặt Cho rằng Diêm xuyên định đối phó với mọi người Nhưng ngay sau đó Huyết hải vòng quanh Thân thể đám người phát ra Tiếng két két két két két két két két Bùm bùm bùm Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, từng người bị phong cấm, huyết hại phá tung phong ấm, âm âm âm, âm âm âm, khí thế khủng bố từ 3.000 đạo tạc bùm phát, ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc hồi phục, tu vi của ta cũng hồi phục, tốt quá, mọi người hồi phục tu vi, nhìn hướng diêm xuyên. 3.000 đạo tạc cảm kiếp nói Đa tạ Thánh Vương Diêm xuyên trầm giọng nói Đại trăng Thánh Đình ở Đông Ngoại Châu Dương Giang Chân Long Cương Vực Các ngươi có thể tự mình trở lại xử lý việc tư Giải quyết xong hết thì lập tức đi chân Long Cương Vực A Đám người kinh ngạc cứ thế cho họ đi rồi Một đạo tạc kinh ngạc hỏi Thánh Vương Ngươi khiến chúng ta tự mình đi Không sợ chúng ta chạy mất sao Mọi người cùng nhìn Diêm Xuyên Diêm Xuyên cười nói Được là vinh hạnh của ta Mất là số mệnh của ta Tây ngoại châu sắc nghiêng trời lệch đất Chưa biết sống chết Ngươi trọng tính sẽ không bỏ Đại Trăng Thánh Đình Ngươi thất tính Đại Trăng cũng không cần chư vị Xin cứ tự nhiên đi Ba ngàn đạo tạc nghi hoặc nên diêm xuyên. Một lúc lâu sau, cuối cùng một cường giả trịnh trọng nói. Thánh vương rộng lượng, đại hộ ta đây đường nhiên không phải người thất tín nghĩa. Ta đi trở về đón già trẻ trong nhà rồi lập tức tới Đông Ngoại Châu, chân Long cương vực. Thánh vương yên tâm, ta nhất định sẽ quay về Đại Trăng Thánh Đình. Ta sẽ quay về Đại Trăng Thánh Đình. Ba ngàn đạo tạc lần lượt tỏ thái độ, dù có một số chỉ nói cho có, Diêm Xuyên không cần mấy người đó. chớp mắt mọi người nhanh chóng lao đi. Chỉ còn mình Mã Vương ở lại. Mã Vương hơi kiếp động nói. Ta không có gì vướng bận nên không đi. Thánh Vương ta nghe nhâm thử nói ngươi tìm thập nhị điều chi các thủy tổ huyết mạch chúng ta. Có thể tái hiện huy hoàng thủy tổ của chúng ta. Diêm xuyên mỉm cười, gật đầu, nói. Đợi ngươi và đông phương chính phái, gã, nhâm thử quay về chân long cương vực thì trẩm sẽ giúp ngươi. Mã vương hương phấn nói. Tôn lệnh. Đông phương chính phái, gã vẫn hơi kinh ngạc hỏi. Vậy thì thánh vương, ngươi thật sự định chờ đệ nhất thánh nhân trở về. Diêm xuyên trầm giọng nói Đúng vậy Cho nên các ngươi hãy lập tức rời đi Đông Phương Chính Pháp Gã khó hiểu hỏi À Tại sao Diêm xuyên trầm giọng nói Trừ ngô thiên thánh nhân ra còn có phượng đế Thậm chí là nhiều kẻ khác Các ngươi hãy sớm rời đi Nhưng trước khi đi giúp trầm làm chuyện cuối Đông Phương Chính Pháp Gã tò mò hỏi, có chuyện gì? Giờ phút này, Diêm Xuyên lại nhìn hướng chiến trường hỗn loạn. Diêm Xuyên nhẹ vung tay, Bạch Khởi ở trong chiến trường bỗng vẽ mặt nghiêm túc quay đầu xong hướng bạo tạc thú. Xung quanh bạo tạc thú có bốn tổ tiên vây quanh, gần trăm thiên đạo bảo hộ cho nhau, mài mòn bạo tạc thú. Bạch Khởi bỗng nhiên tập kích. Một đao từ phía sau chém một tổ tiên. Âm âm âm. Tổ tiên kia không cảnh giác, bị chém một cái lão đảo, trận thế bốn tổ tiên hình thành bỗng rối loạn. Tự bạo. Âm âm âm. Tiếng nổ điếc tai, một tổ tiên bị nổ chết ngay tại chỗ. Ba tổ tiên khác không tốt lành gì, giờ phút này cũng là toàn thân trọng thương. Bạo tạc thú lần nữa tự bạo. Bạo tạc qua đi. Trong hư không vỡ nát. Mảnh nhỏ bạo tạc thú nhanh chống tụ lại một nơi. Mắt thấy sắc hồi phục như cũ. Bạch khởi nheo mắt. Đạt bước đi tới. Vung tay. Trong ốm tay áo bay ra một thanh đồng quan tài. Chính là tán thiên đồng quan. Vù vù vù. Tán thiên đồng quan bỗng phóng ra lực hút, hút bạo tạc thú đã hồi phục vào trong, rầm, nắp quan tài đóng lại. Bạo tạc thú kinh ngạc, lại phát nổ, tự bạo. Nhưng bên trong quan tài tự như trời sao, nổ chỉ làm vỡ mấy viên tinh thần, lập tức hồi phục ngay. Mắt bạo tạc thú lón tia sốt ruột nói, ta vừa nhốt. Bạch khởi vung tay. Vù vù vù. Tán thiên đồng quan bay hướng Diêm Xuyên, chết mắt đã đến trước mặt hắn. Kết. Diêm Xuyên bắt lấy tán thiên đồng quan chứ bạo tạc thú vào tay. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đông phương chính phái. Gã. Nhâm thử. Mã vương. Nhiệm vụ của các ngươi là mang quan tài này quay về chân lông cương vực cho ta Lập tức lên đường Mới nãy cuộc bắt nhốt bạo tạc thú là trong phút chiến tê Rơn Gò Ú Vinh Quy Quy Nơn Gơn Hỗn loạn Vì quá loạn nên ba người đông phương chính phái Gã Mã Vương Nhâm thử căn bản không thấy rõ bạo tạc thú bị nhốt Chỉ thấy trong các bay đá chạy có một quan tài lao ra Đông Phương chính phát Gã bất ngờ hỏi Đưa quan tài này về chân long cương vực Diêm xuyên trầm giọng nói Đúng vậy Lập tức lên đường càng nhanh càng tốt Đông Phương chính phát Gã quá dị gật đầu Nói Được rồi Đông phương chính phái Gã Nhâm thử Mã vương mang theo tán thiên đồng quan Nhanh chóng lao đi hướng đông Diêm xuyên nhìn theo đông phương chính phái Gã Nhâm thử Mã vương rời đi Nhấp chân trở về bên mặt vũ hề Miêu Miêu tò mò hỏi “Meo Diêm xuyên tại sao ngươi muốn tên mập kia đưa đi Du vi của ba người họ hình như không tốt lắm. Mã vương gì đó hình như chỉ là đỉnh cổ tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! Mười chương 52 chém tận dết tuyệt hạ. Giờ! y e -m -m xuyên trầm giọng nói. Đúng vậy! Thực lực của ba người họ thậm chí không bằng giãn hận thiên. Nhưng mới nãy ta phát hiện đông phương chính phái. Gã. Nhâm thử có một thứ mà nhiều người không có. Mặt vũ hề tò mò hỏi. Là thứ gì? Diêm xuyên chắc chắn nói. Phúc duyên. Hai người có phúc duyên sâu. Trong biển người mênh môn có thể liên tục tìm đến thập nhị địa chi huyết mạch hậu dùa. Phúc Duyên này sẽ khiến họ bình an quay về Đại Trăng Thánh Đình. Miêu Miêu quá dị nói. “Meo! Phúc Duyên. Mặt Vũ Hề quá dị hỏi. Chàng bắt lấy bạo tạc thú cũng tính kế võ chiếu sao? Diêm xuyên cười nói. Không thể cứ luôn để nàng ta tính kế ta. Bạo tạc thú đã chết trong chiến đấu rồi, không liên quan đến ta, ha ha. Mặt vũ hề cười cười, cuối cùng không nói câu nào. Bên dưới chiến đấu vẫn hỗn loạn, dết chóc nổi lên bốn phía các bay đá chạy, rất nhiều cuộc đấu. Dù bạo tạc thú biến mất cũng không dẫn đến nhiều xáo động. Đại chú thiên đình, Lạc Dương Bên ngoài Lạc Dương, cả hư không bị phá vỡ, chiến đấu ngày càng kịch liệt. Đặc biệt là cuộc chiến giữa Võ Chiếu và Ngô Thiên Thánh Nhân. Ngô Thiên Thánh Nhân, võ chiếu xông lên trời sao, thật nhiều tinh thần vỡ nát. Ngô Thiên Thánh Nhân, võ chiếu chiến đấu toát ra ánh sáng rực rỡ. Y phục của Ngô Thiên Thánh Nhân rắc rưới, võ chiếu càng đấu càng hung mảnh. Võ chiếu rốn to. Thánh Nhân điều động thiên địa đại thế chi lực, ha ha, càng tiếp tục thì thân thể gánh nặng càng lớn. Thánh Nhân Chỉ có như thế. Võ chiếu đánh ra một trưởng, một luồng sáng vàng bắn hướng Ngô Thiên Thánh Nhân. Âm âm âm. Ngô Thiên Thánh Nhân điều động thiên địa đại thế chi lực ở cánh tay phải bị đánh vạn vẹo. Đạo kế của Thánh Nhân tảng ra. Tóc tai bù xù. Chật vật cực kìa. Ngô Thiên Thánh Nhân không thể tin hét to. Không. Ngu xuẩn cứng đầu, đây là kết cục ngộ nghiệt trẩm. Võ chiếu điên cuồng tấn công. Lại là đấu một ngày, ngô thiên thánh nhân chật vật, tóc tai bù xù, người đầy vết thương. Ngô thiên thánh nhân rống to, rai. 300 thiên đạo quanh thân ngô thiên thánh nhân nổ tung. Thiên đạo nổ, lực lượng trùng kích mạnh mẽ đẩy lùi võ chiếu ra trăm trượng. Ngô Thiên Thánh Nhân không dám hiếu chiến, người đầy vết thương bay hướng giáo tràng của mình ở hướng Tây Nam. Vù vù vù. Ngô Thiên Thánh Nhân chạy trốn. Võ Chiếu lạnh lùng nhìn Ngô Thiên Thánh Nhân rời đi. Giờ phút này, Võ Chiếu không định truy kích nhìn S-N-N-Gơn Quan. Xung quanh cường giả đại chú thiên đình đang đối địch với đám tổ tiên. Võ chiếu tức giận hừ lạnh một tiếng. Hờ! Dám đến chịu chết các ngươi đừng hòng rời đi được. Ngô thiên thánh nhân hốt hoảng chạy trốn trên bầu trời tóc tai gã bù xù, xương cốt toàn thân vỡ nát. Két két két két két két két két két két. Ngô thiên thánh nhân không ngừng tu sửa xương cốt của mình. Khủ khủ, phụt. Trong khi Ngô Thiên Thánh Nhân tu sữa thì ho ra ngụm máu. Ngô Thiên Thánh Nhân kinh sợ nói. Võ chiếu. Võ chiếu thật quá dị nàng ta không hề điều động đại chu thiên hạ chi thế. Khủ khủ. Vù vụ Ngô Thiên Thánh Nhân vừa tu sữa thân hình vừa nhanh chóng lao đi. Ngô Thiên Thánh Nhân càng bay, nắm tay dần siết chặt. Là ai hủy giáo tràng của ta? Công đức trong giáo tràng của ta ngày càng yêu, rốt cuộc là ai? Cương vật của ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Thiên Thánh Nhân càng nghĩ càng sốt ruột, tốc độ tăng vọt. Bên ngoài quảng trường vô thiên điện. Chiến đấu đã gần đến cuối, còn lại vài trăm đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân khổ sở giải vua. Đệ tử của ngô thiên thánh nhân gào thét Đám ma quỷ các ngươi Các ngươi sẽ bị trời phạt Diêm xuyên lạnh lùng nói Ma quỷ Lúc trước muốn giết trẫm Thì các ngươi không phải là ma quỷ sao Ngô thiên không là ma quỷ Bạch khởi hét to một tiếng Giết Mấy vạn đao cương chém sống Trăm tên đệ tử của Ngô Thiên Thánh Nhân không thể ngăn cản. Âm âm âm. Bao gồm Vô Thiên Điện chết mắt bị chém nát. Âm âm âm. Âm âm âm. Trên trời cao, công đức vân hải tan vợ hoàn toàn tán đi. Mặc dù Ngô Thiên Thánh Nhân chưa chết nhưng đệ tử trong giáo tràng bị chém tận dết tuyệt, giáo tràng cũng tan vỡ. Giờ phút này, bên trên địa hải khu vực Biên Duyên Ngô Thiên Cương Vực bỗng vang tiếng gầm giận dữ. Rai! Ngô Thiên Thánh Nhân hóa thành luồng sáng rốn to, chết mắt xông vào Ngô Thiên Cương Vực. Nơi Ngô Thiên Thánh Nhân đi qua hư không giấy lên bão tố cuồn cuộn. Không lâu sau, Ngô Thiên Thánh Nhân đi tới quảng trường Vô Thiên Điện vỡ nát. Ngô Thiên Thánh Nhân dừng lại. Âm âm âm. Bảo tố cúng toàn giáo tràn, vô số mảnh vụn, xác chết bị đánh bay lên trời, mặt đác bị sang bằng. Địch nhân kiệt còn lại số ít thiên ngư vậy đều đứng sau lưng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên đứng đằng trước nhất, hung ác, lạnh lùng nhìn ngô thiên thánh nhân cực kỳ chật vật. Đồ tử đồ tôn toàn bộ tử tuyệt. Trong lòng Ngô Thiên Thánh Nhân giấy lên lửa giận ngập trời. Diêm xuyên lộ nụ lạnh lùng cười. Người đã chết hết, muốn cứu thì đi âm phu tìm hồn phát của họ đi. Ngô Thiên Thánh Nhân rống to. Diêm xuyên. Khí thế hung ác bức hướng Diêm xuyên. Mặt Diêm xuyên giữ tận, hừ lạnh một tiếng. Hừ. Trong tiếng hư, Diêm Xuyên cũng phát ra khí thế tự như trước đó, khí thế giữa hắn và Ngô Thiên Thánh Nhân va chạm nhau. Chẳng qua lần này thì khí thế của Diêm Xuyên, Ngô Thiên Thánh Nhân càng hung mạnh hơn. Âm âm âm Hai khí thế hung hãn của Diêm Xuyên, Ngô Thiên Thánh Nhân va nhau. Âm âm âm Sau lưng Ngô Thiên Thánh Nhân bỗng nhiên kéo mây đen dày đặc cả bầu trời âm u Từ trong mây đen mơ hồ thấy từng thiên đạo đứng thẳng trong thiên địa có hơn 2.000 thiên đạo Đây là thiên đạo của toàn thiên địa Tiếc rằng các thiên đạo quá ảm đạm Ngô Thiên Thánh Nhân chỉ có thể tác động chứ không khống chế được Trong có chỉ có 300 thiên đạo là cực kỳ rõ ràng Xung quanh 300 thiên đạo giấy lên cuồng phong Dẫn động lực lượng thiên đạo của thiên đạo Thánh nhân có thể điều động thiên địa đại thế chi lực Lực lượng khủng bố toát ra hư không sau lưng ngô thiên thánh nhân thậm chí vạn vẹo xuất hiện nhiều vết nước không gian Khe nước chất động như vô số cự xà cuồng vũ Đây chính là lĩnh vực của thánh nhân Diêm xuyên cũng đã mài gương sẵn. Con người biến đỏ rực. Tóc đỏ tung bay. Mặt đất bên dưới là huyết hải kéo dài. To lớn vô cùng. Đó chính là lĩnh vực của huyết hải của Diêm xuyên. Âm âm ầm Lĩnh vực của thánh nhân và lĩnh vực của huyết hải va chạm vào nhau. Lĩnh vực của huyết hải của Diêm xuyên bị áp chế. Nhưng khí thế của Diêm Xuyên không hề giảm bớt, Ngô Thiên Thánh Nhân cảm thấy khí thế càng hung ác hơn nhiều. Ngô Thiên Thánh Nhân giọng lạnh băng nói, Diêm Xuyên ta đã đánh giá thấp ngươi, huyết hại thần thông sao? Là tổ tiên tiên tam trọng thiên vậy mà có thể phát huy ra lực lượng tổ tiên thức trọng thiên, hay cho huyết hại thần thông? Đáng tiếc ngươi quá tự kiêu. Việc giáo tràng của ngươi. Các ngươi đừng hồng có ai đi được. Diêm xuyên nhe răng cười nói. Tiếc là bây giờ trẩm không có điều kiện lập thiên đình. Nếu không thì đầu ngươi lập thiên đình cũng là lựa chọn không tệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. Mười chương 53 chiến đấu. N. Gô Thiên Thánh Nhân tức giận hừ lạnh một tiếng. Hừ, Diêm Xuyên lạnh lùng cười. Ngươi đã bị thương nặng đúng không? Giờ phút này, ngươi chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực đúng không? Diêm Xuyên vương tay trong lòng bàn tay xuất hiện một quan tài to lớn tán thiên đồng quan. Diêm Xuyên ánh mắt hung tận, không hề sợ hãi. Đang khi Diêm Xuyên, Ngô Thiên Thánh Nhân chuẩn bị chiến đấu. Phía đông bỗng có khí thế khổng lồ vọc tới. Khí thế to lớn lan tràn, làm diêm xuyên, ngô thiên thánh nhân thượng lại. Âm âm âm. Phía xa như có lửa to ập đến, phô thiên cái địa chớp mắt chiếm một góc hư không. Biển lửa, huyết hải, lĩnh vực của thánh nhân, ba bên tự chiếm một phương, đối kháng với nhau. Trong biển lửa có 11 bóng người. Người dẫn đầu mặc áo đỏ, mặt mày hung tận, trên đầu đội vương miệng màu vàng. Khí thế khổng lồ phát ra từ người dẫn đầu. Sau lưng kẻ đó đứng 10 người. Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ê, e. Ú, không tầm thường. Phát ra khí thế hình như là tổ tiên chi khí Mười một người xuất hiện trừng mắt nhìn Diêm Xuyên. Mặt vũ hề biến sắc mặt nói. Ngươi rồi là Phượng Đế. Ngô Thiên Thánh Nhân nhìn sang. Ngô Thiên Thánh Nhân trầm giọng hỏi. Phượng Đế ngươi cũng đến sao? Phượng Đế nhìn Diêm Xuyên lại xem bốn phía nhíu chặt mày nói. Ta đến là vì con của ta. Ngô Thiên. Ngay cả con của ta mà ngươi cũng không thể bảo hộ được. Nhị Thái Tử của Phượng Hoàng Tộc Nghĩ đến Nhị Thái Tử của Phượng Hoàng Tộc là Ngô Thiên Thánh Nhân lửa giận rực cháy. Chính bởi vì Nhị Thái Tử của Phượng Hoàng Tộc mà Ngô Thiên Thánh Nhân mới sơ sẩy, đến bây giờ chật vật không chịu nổi. Ngô Thiên Thánh Nhân không đáp lời. Phượng Đế Liết Bốn Phía Phượng Đế nheo mắt nói, giáo tràng của ngươi bị hủy diệt hết. Khi nói chuyện Phượng Đế nhìn hướng sau lưng Diêm Xuyên, đại quân của Diêm Xuyên. Phượng Đế ánh mắt lạnh lùng hỏi, Diêm Xuyên. Ngô Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói, nhi tử của ngươi chính là bị Diêm Xuyên trước mặt rết chết. Phượng Đế ánh mắt lạnh lùng nói, quả nhiên lại là ngươi. Hai nhi tử đều chết trong tay Diêm Xuyên, làm sao Phượng Đế không hận cho được? Diêm Xuyên lạnh lùng cười. Phượng Đế, xem ra trẩm đã coi trọng ngươi, tổ tiên bác trọng thiên. Phượng Đế ánh mắt lạnh văng. Ngô Thiên Thánh Nhân kinh ngạc. Ngô Thiên Thánh Nhân lộ vẽ kinh ngạc hỏi. Ngươi không hề căng thẳng sao? Ngươi mới chỉ là tổ tiên tam trọng thiên mà muốn đấu với hai ta. Diêm xuyên vung tay nói. Đến đi, những người không liên quan, lui ra. Đám người bạch khởi sốt ruột nhưng vẫn đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Phượng đế sắc mặt âm trầm, nhìn đám người bạch khởi phía đối diện, còn có mặt vũ hề. Phượng đế cảm nhận khí thế tổ tiên từ mọi người. Ý của Diêm Xuyên không cần nói cũng biết là muốn thuộc hạ theo Phượng Đế đến lùi sang bên. Diêm Xuyên lấy một lịch hai, đối chiến với Phượng Đế và Ngô Thiên Thánh Nhân. Trong mắt Phượng Đế lón ti kinh ngạc nhưng không từ chối. Phượng Đế có biết tin tức không gian tóa dương điện. Nếu không phải khi đó có cây môn Thánh Nhân nhúng tay thì Diêm Xuyên đã một mình giết chết năm tổ tiên. Thực lực của Diêm Xuyên khiến Phượng Đế không dám xem thương. Nhưng Diêm Xuyên thật là tự tìm chết. Phượng Đế trầm giọng nói. Các ngươi hãy trong trường đám người mặc vũ hề. Mười thuộc hạ của Phượng Đế đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Âm âm âm. Sau lưng Phượng Đế thế giới hỏa hải bỗng có trăm thiên đạo sông lên trời. Trăm thiên đạo chậm rãi xoay quanh thiên đạo chính giữa, đó là một thiên đạo lửa đỏ. Tuy nhiên thiên đạo này khác biệt, mơ hồ như có con phượng hoàng bay trong đó. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Hèn chi thì ra ngươi tự ngộ đại đạo, nhưng đại đạo của ngươi chỉ là hình thức ban đầu. Phượng đế lạnh lùng hỏi. Ngươi cũng biết đại đạo. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Ngộ ra đại đạo thì không cần nương tự thiên địa Nhân ta tự mình đại đạo. Tự thành thiên địa Mặc dù tu vi không như thánh nhân nhưng có tiềm lực hơn thánh nhân. Hèn chi. Ngô thiên thánh nhân rống to. Hừ. Tự tìm chết không thể sống. Ngô thiên thánh nhân quát xong dẫn đầu ra tay trước gã đánh một trưởng hình thành trưởng ấm màu trắng to lớn. Chưởng ống to lớn phô thiên cái địa, phía sau chưởng ống thậm chí liên tất cả thiên đạo, giống như mang theo thiên uy đánh hướng Diêm xuyên. Chưởng ống đi qua đâu là hư không sụp đổ. Lực lượng khủng bố làm mặt Vũ Hề đứng phía xa lộ vẻ kinh khủng. Sợ Diêm xuyên xảy ra chuyện gì? Diêm xuyên mặt vạn vẹo, phun tán thiên đồng quang. Miu Miu ở trên vai diêm xuyên bỗng rống to. meo Miu Miu dưỡng dướng lông, ánh mắt tức giận gầm hướng trưởng ấm lo lớn. Sau tiếng mèo kêu, trước mặt Miu Miu dưỡng thẳng mấy trăm thiên đạo. Thiên đạo va đụng vào trưởng ấm mà ngô thiên thánh nhân đánh ra. Âm âm âm! Hư không lắc lư kịch liệt. trưởng ấm vỡ ra, thiên đạo cũng nát. Một trưởng của Ngô Thiên Thánh Nhân bị chặn lại. Mặt Vũ Hề ở phía xa gật mình kêu lên. Miu Miu! Một trưởng của Thánh Nhân khủng bố như thế nào? Mới rồi Mặt Vũ Hề đã kha sâu cảm nhận. Đó là lực lượng áp chế hồn phát. Vậy mà bị Miu Miu kêu một tiếng ngăn trở lại. Miu Miu trong vô hại mà khủng bố như thế sao? Diêm xuyên nhìn miêu miêu đứng trên vai mình, hơi kinh ngạc. Phượng Đế, Ngô Thiên Thánh Nhân nhìn chầm chầm vào miêu miêu đứng trên vai Diêm xuyên. Mới rồi Phượng Đế, Ngô Thiên Thánh Nhân còn nghĩ Diêm xuyên thật quá kiêu ngọt, chiến đấu còn mang theo sủng vật. Nhưng bây giờ Phượng Đế, Ngô Thiên Thánh Nhân há hốt mồm, cái cái này là thật sao? Miu Miêu Hưng phấn nói, “Meo” Diêm xuyên thấy ta phát uy chưa Ta áp chế thánh nhân này cho ngươi Diêm xuyên kinh ngạc nói: “A không cần nhưng Diêm xuyên chưa dứt lời thì miêu miêu đã nhảy ra ngoài Vù vù vù. Miêu miêu chật biến mất dây sau xuất hiện ở sau lưng Ngô thiên thánh nhân Ngô thiên thánh nhân biến sắc mặt nói không gian thần thông, Đa di, mèo, sau lưng miêu miêu bỗng có 499 thiên đạo vắng lên trời. Trong khoảnh khắc miêu miêu bùng phát khí thế. Khí thế của miêu miêu mạnh mẽ, sắp đè bẹp ngô thiên thánh nhân. Ngô thiên thánh nhân khó tin nói. Không có khả năng thiên địa chỉ có 4 thánh nhân tại sao trên người của ngươi cũng có hơi thở của thánh nhân. Ngô Thiên Thánh Nhân vung tay vỗ một chưởng vào miêu miêu. Miêu miêu lát người, lại biến mất, xuất hiện ở phái nam bên cạnh Ngô Thiên Thánh Nhân. Âm âm âm. Ngô Thiên Thánh Nhân đánh hụp một chưởng. Ngô Thiên Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng. Hờ. Ngô Thiên Thánh Nhân vung tay. Hư không xung quanh lần thứ hai vạn vẹo. Trong phút chút bên trong lĩnh vực của Thánh Nhân hư không liên tục biến hình. Lực lượng đè ép khủng bố hướng tới Miu Miu. Hơn 2.000 thiên đạo theo ngô thiên Thánh Nhân điều động phóng ra lực lượng vô tận, đối phó Miu Miu bị nhốt ở bên trong. Meo, Meo, Meo. Miu Miu phát ra một chuỗi tiếng mèo kêu, không ngừng biến đổi thân hình, không gian xung quanh để lại từng cái bóng của Miu Miu. Dần dần, dường như có trăm miêu miêu vây quanh ngô thiên thánh nhân. Miêu miêu la lên. Điều động thiên đạo chi lực sao? Meo ta cũng biết này. Âm âm âm. Âm âm ầm Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 10 chương 54 đắc ý. Hờ. Ơn 2.000 thiên đạo bỗng nhiên từ bên ngoài toát ra 2.000 thiên đạo khác. Đó là miêu Miu vận động thiên địa đại thế chi lực. Ngoài ra Ngô Thiên Thánh Nhân chỉ hoàn toàn nắm giữ 300 thiên đạo, còn miêu miêu lại là 499 thiên đạo. Meo. Âm âm âm! Thiên địa đại thế chi lực khủng bố đè ép hướng Ngô Thiên Thánh Nhân. Ngô Thiên Thánh Nhân sợ hãi rống to. Không thể nào. Làm sao ngươi cũng là Thánh Nhân? Sao lại có Thánh Nhân thứ năm? Phía xa, Diêm Xuyên nhìn chiến trường của Ngô Thiên Thánh Nhân và Miu Miu. Diêm Xuyên quá dị nói. Miu Miu, rốt cuộc thì nó có quá ít kinh nghiệm chiến đấu, khó thể làm gì Ngô Thiên Thánh Nhân được. Cũng tốt, Ngô Thiên Thánh Nhân bị võ chiếu làm bị thương, thực lực chỉ còn sót lại một nửa. Miêu Miêu chưa chắc tổn thương được Ngô Thiên Thánh Nhân nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm. Diêm xuyên nhìn hơn ờ, u ư, vinh, quy, quy, nơn, gơn, sơn, phượng đế. Diêm xuyên lạnh lùng cười. Phượng đế, hãy để trẩm nhìn xem đại đạo của ngươi đến cùng như thế nào. Tán Thiên Đồng Quang ở trong tay diêm xuyên chết mắt biến to gấp vạn lần. Thơ hắn khống chế từ trên trời rán xuống. Trấn áp thế giới hỏa hại của Phượng Đế. Phượng Đế ánh mắt lạnh băng, vung tay, một xiền xích đỏ rực đụng vào Tán Thiên Đồng Quang. Âm âm âm. Xiền xích đỏ rực và Tán Thiên Đồng Quang va chạm, chỗ đụng độ hư không nổ ra cái hố to. Diêm Xuyên không lùi còn tiến tới sông hướng Phượng Đế, hai tay vòng quanh vô số tinh thần. Chưởng Trung Vũ Trụ Phượng Đế gào thét Hỏa ngục Xung quanh Phượng Đế bay ra trăm vạn thế giới hỏa hại bắn hướng Diêm Xuyên. Âm âm âm Diêm Xuyên và Phượng Đế chiến đấu với nhau. Ngô Thiên Cương Vực một rừng nối ven biển Công Dương Tiên và gần trăm cường giả của Công Dương gia tộc đứng trên một ngọn núi. Trước mặt gã là một nam nhân áo trắng. Đó chính là Tây Môn Thánh Nhân. Công Dương Tiên nghiêm túc nói. Tây Môn Thánh Nhân, lần này xin nhờ vào ngươi. Diêm Xuyên có mạng quá lớn, không thể không ra hạ sách này. Người này là mệnh kiếp của Công Dương gia tộc ta. Nơi nào có hắn thì công dương gia tộc ta chỉ đành lùi bước. Lần này mệt nhọc Tây Môn Thánh Nhân Đại Giá. Gia chủ đã hứa là chỉ cần diêm xuyên chết thì lập tức đồng ý yêu cầu kia của ngươi ngay. Tây Môn Thánh Nhân quay đầu nhìn phía xa ngô thiên cương vực. Nơi xa xôi thiên hôn địa ám tuy rằng xem không rõ bên trong có gì nhưng đại khái biết xảy ra đại chiến. Tây môn thánh nhân trầm giọng hỏi. Chỉ cần diêm xuyên chết. Ma công dương tiên lón tiên âm độc nói. Đúng vậy. Tây môn thánh nhân gật đầu, nói. Được các ngươi hãy chờ. Tây môn thánh nhân nói rồi nhất chân vọt hướng ngô thiên cương vực chết mắt không còn bóng dáng. Tây môn thánh nhân rời đi, đám người công dương tiên đệ tử Công Dương gia tộc thở phào một hơi. Chính lúc này, phía xa có một luồng sáng bắn đến. Công Dương tiên cười hỏi: "Công Dương Bôn Lôi, sao rồi?" Công Dương Bôn Lôi vẻ mặt hưng phấn nói: rồi, Diêm Suyên chết chắc rồi." "A!" đám người đệ tử của Công Dương gia tộc vẻ mặt hưng phấn nhìn Công Dương Bôn Lôi. Chỉ cần nghe đến Diêm Xuyên gặp tin xấu thì đó là tin tốt với đám người công dương gia tổ Công dương tiên hỏi Có chuyện gì? Công dương tiên cảm thán rằng Lão tổ tung không biết sao Diêm Xuyên gan to bằng trời Mang theo đại quân hủy toàn bộ ngô thiên giáo tràng Chém tận giết tuyệt không chừa một ai Căng cơ của Ngô Thiên Thánh Nhân bị hội hết, đệ tử, con cháu toàn bộ chết hết. Công Dương Tiên nói, Thật là vô pháp vô thiên. Công Dương Tiên nói vậy nhưng mắt có ý cười. Công Dương buồn lôi Hưng phấn nói, Đúng vậy. Mới nãy lúc ta tê, rơn, ép e, về trên đường đi thấy Ngô Thiên Thánh Nhân tức giận chạy trở về. Có người kêu lên, Mối thù thật sâu, chắc chắn Ngô Thiên Thánh Nhân với Diêm Xuyên sẽ là không chết không ngừng. Ha ha ha ha ha ha Mới nãy chúng ta có thấy Phượng Đế la qua. Mắt công dương tiên sáng lên. Đúng rồi! Diêm Xuyên giết hai thái tử của Phượng Hoàng Tộ. Hơn nữa Phượng Đế có đồng ý lời mời của chúng ta. Chắc Diêm Xuyên phải đối địch với Ngô Thiên Thánh Nhân. Phượng Đế Có một người nói Không, Lão Tổ Tông, ngươi quên rồi, còn có Tây Môn Thánh Nhân mới nãy đồng ý với ta. Công Dương Tiên Thở gấp nói Phượng Đế là nhân vật ngộ ra đại đạo. Thực lực cách Thánh Nhân không xa. Cái này tương đương với Diêm Xuyên Đơn độc đối địch ba Thánh Nhân sao? Công Dương buông lôi cười nói Như vậy mà còn không chết mọi thật là không có thiên lý rồi. Mọi người hưng phấn cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. Công dương tiên biểu tình nghiêm túc nói. Bất kể như thế nào. Chúng ta phải cẩn thận. Theo lý thì nếu diêm xuyên là mệnh kiếp của chúng ta. Hắn khắc chế chúng ta. Nếu chúng ta cứ đối đầu với hắn thì sẽ là lấy trứng chọi đá. Chúng ta bị diêm xuyên phản phệ. Công dương buông lôi Hưng phấn nói. Lão tổ tung. Ngươi nghĩ nhiều quá. Chúng ta làm cái này thì khác. Đều là mượn đau ghét người. Chúng ta không tự mình ra tay. Cái này tương đương với thực lực của ba thánh nhân thì làm sao là lấy trứng chọi đá. Lão Tổ Tông cứ thoải mái đi, Diêm Xuyên chết chắc rồi. Công dương tiên trầm giọng nói, U, V, K, W, W, M. Chỉ mong như vậy, mọi chuyện phải cẩn thận, nếu đã đứng ngoài vòng thì phải làm triệt để. Kế tiếp không được tham gia bất cứ chuyện gì ở Ngô Thiên Cương vực. Để đề phòng chúng ta bị kéo vào. Các đệ tử công dương gia tộc gật đầu, nói Lão Tổ tôm lo lắng chu đáo, đúng vậy, chúng ta cần hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Đang khi đám người thống nhất tư tưởng thì công dương tiên bỗng nhướng mày, nói Có người đến. Mọi người hơi biến sắc mặt. À! Công dương tiên vương tay lấy ra 108 lá cờ nhỏ quang bốn phía. Âm âm âm! Xung quanh nhanh chóng hình thành một đại trận Ngọn núi mọi người đứng đều biến mất Ba người đông phương chính phái Nhâm thử Mã vương cũng biến mất Như hóa thành một hồ nước nhỏ Đây rõ ràng là một ảo trận Khiến người bên ngoài thấy phong cảnh ảo Che đậy tung tích của mình Công dương tiên Công dương buông lôi Các đệ tử của công dương ra chờ một lúc Phía xa có ba bóng người dáng mặt đất bay đến Đó là ba người đông phương chính phái, nhâm thử, mã vương Chính giữa ba người, mã vương vác một quan tài Phía không xa trong ảo trận công dương bôn lôi biến sắc mặt nói Tán thiên đồng quan Đám người nét mặt xa rầm nói Chắc không phải là viêm Xuyên đi. Công dương tiên lắc đầu, nói. Đừng nhốt nhứt. Công dương tiên khiến đám người không vội hành động. Phía không xa, ba người đông phương chính phái, nhâm thử, mã vương dần bay tới. Đông phương chính phái, gã nói. Mã vương, mở ra xem coi trong quan tài có cái gì. Mã vương hơi lo lắng nói. Làm vậy không tốt, nếu bị Thánh Vương thì sao? Đông Phương chính phái, gã nói. Không sao. Hắn không nói không cho chúng ta xem. Lại nói ta là trưởng phòng ngoại sự bộ. Diêm Xuyên nói hắn sẽ không cai quản ta. Yên tâm. Nhâm thử ở một bên suối ruột. Đúng vậy. Lão ma, Đại ca đã nói vậy rồi ngươi còn sợ cái gì? Chỉ nhìn một cái, xem xong lập tức đóng nắp quan tài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! Mười chương 55 uy lực của mệnh kiếp M À, vương vẫn thấy lo Đông phương chính phái, gã la lên Ta có chức quan lớn nhất phải nghe ra Chỉ nhìn một cái trong quan tài chôn ai. Mã vương khẽ thở dài. Được rồi. Nhâm thử Hương phấn nói. Ta sớm muốn nhìn xem. Đông phương chính phát, gã xoa tay cười nói. Hát hát ta cũng vậy. Âm âm ầm Tán thiên đồng quan được đặt xuống đất. Trong ảo trận ánh mắt. Công dương tiên, công dương bôn lôi, các đệ tử của công dương ra đầy tò mò. Công dương bôn lôi trầm giọng nói. Quả nhiên là tán thiên đồng quan. Công dương tiên trầm giọng nói. Đừng lỗ mãn, chúng ta tới gần một chút nhìn xem. U, V, W, W, M. Công dương tiên, công dương bôn lôi, các đệ tử của công dương gia lặng lẽ bay tới gần. Bởi vì ảo trận nên ba người đông phương chính phái. Nhâm thử. Mã vương không hề hay biết công dương tiên, công dương bôn lôi. Các đệ tử của công dương gia đang đến gần. Gần trăm người chậm rãi vây quanh tán thiên đồng quan. Ba người đông phương chính phái, nhâm thử. Mã vương tập trung vào tán thiên đồng quan, ôm hưng phấn. Đông phương chính phát, gã nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài. Nắp quan tài bị mở ra, mọi người nhìn thấy một quái vật rất ghê tẩm. Bên trong như là hư không to lớn, quái vật từ sâu trong hư không nhìn thấy lối ra thì hưng phấn vọt lên. Trong quan tài vang tiếng rốn to. Ha ha ha ha ha ha ha. Mặc kệ là ai Dám nhốt ta đều đi chết đi Vù vù vù Bạo tạc thú lập tức bay ra Công dương tiên biến sắc mặt nói Nguy rồi là bạo tạc thú Nhưng trong khoảnh khắc này Chuyện diễn ra quá nhanh Cũng quá gần Bạo tạc thú ôm tức giận ngập trời đi ra Lập tức trả thù ngay Tự bạo Âm âm âm. Không trung xung quanh nổ tung, mặt đất, núi non vỡ tan tan. Bạo tạc thú tự bạo, uy lực to lớn vô cùng. Ảo trận ở trước mặt bạo tạc thú căn bản không là thứ gì. Công dương tiên, công dương buông lôi, các đệ tử của công dương ra tới gần đó nên gặp tai hoạn ngập đầu. Một đệ tử của công dương ra tộc hoảng sợ gào thét. Không. Trong phút chốt, Gần như toàn diện nổ tung, Công dương tiên, Công dương buông lôi, Các đệ tử của công dương ra đến gần quá, Không hề cảnh giác, Bị tạc nổ tung tó, Chết mắt gần như toàn quân bị diệt, Giây phút bạo tạc thú phát nổ thì tán thiên đồng quan như có cảm ứng, Chục ba người đông phương chính phái, Nhâm thử, Mã Vương vào trong. Ba người Đông Phương chính phái, Nhâm thử, Mã Vương ở trong Tán Thiên Đồng Quang, không đáng lo. Trong Tán Thiên Đồng Quang tối đen bỗng có một thanh âm vang lên. Đông Phương chính phái, gã, Nhâm thử, Mã Vương quang tài này không thể tùy tiện mở ra. Nhâm thử giật mình kêu lên. Là giọng của Thánh Vương. Đông phương chính phái, gã gã ngu nói. A ha hà hà, không cẩn thận, không cẩn thận. Trong hoàn cảnh tối tâm, giọng diêm xuyên không vang lên nữa. Có lực hút hớt ba người đông phương chính phái, nhâm thử, mã vương ra ngoài. Vù vù vù. Ba người đông phương chính phái, nhâm thử. Mã vương bay ra khỏi tán thiên đồng quang. Xung quanh cuồng phong gào thét Hư không lắc lư kịp liệt Bạo tạc thú nổ thành mảnh nhỏ Nó mới trả thù xong Đang chậm rãi tụ thành một đoàn Hồi phục nguyên hình Âm âm ầm âm. âm âm âm Tán thiên đồng quan nhân dịp này Lại nhốt bạo tạc thú vào trong Âm âm ầm Nắp quan tài đóng lại Trong Tán Thiên Đồng quan vang tiếng rống giận dữ của bạo tạc thú. Không, không. Nhưng hết thảy đã muộn, bạo tạc thú lần thứ hai tiếng nhập hư không hắc ám, cho dù có tự bạo cũng vô dụng. Âm, âm, âm. Tán Thiên Đồng quan lại đáp xuống trước mặt ba người đông phương chính phái, nhâm thử, mã vương. Ba người đông phương chính phái, nhâm thử. Mã Vương không biết mới rồi xung quanh có người, cứ nghĩ chỉ có bọn họ. Mã Vương trách mốt: "Ta đã nói rồi, đừng mở lung tung. Đông Phương Chính phái, gã làm như mới rồi không làm gì sai cải lại. Mở thì mở, xem cũng đã xem, Mã Vương, ngươi tiếp tục cống tán thiên đồng quan, chúng ta lên đường." A Mã vương chỉ đành nghe lời cọng tán thiên đồng quan cùng đông phương chính phái, gã, nhâm thử tiếp tục tiến đông. Ba người đông phương chính phái, nhâm thử, mã vương đi để lại xung quanh sụp đổ. Bên mép đóng phế tiếp. Công dương tiên tổ tiên hiện tại một tay. Một chân bị nổ đứt. Bên cạnh gã còn có một người sống. Đó là công dương Bôn lôi. Công Dương Bôn Lôi càng thảm, hai chân toàn bộ bị nổ đứt. Hai người bị thương rất nặng, cực kỳ suy yếu. Công Dương Bôn Lôi chua sáp nói: "Lão tổ tông, chúng ta còn sống, những người khác đều đã chết." Công Dương Tiên đầu óc hỗn loạn, nói: "Mệnh kiếp, mệnh kiếp thật sự là thế giới tinh thần." Công Dương Tiên. Công Dương Bôn Lôi Các đệ tử của công dương gia trốn ra xa mà vẫn không thể may mắn thoát khỏi. Mệnh kiếp này quá khủng bố. Tại sao công dương gia tộc xui xẻo như vậy? Tay công dương tiên run ruông. Gã một tay cầm một khúc chân gãy nằm trên mặt đất. Dùng pháp lực thúc đẩy. Chuẩn bị nối lại. Công dương buông lôi khóc không ra nước mắt hỏi. Lão Tổ Tông, chân đó là của ta, ngươi đã bị nổ nát rồi. Công dương tiên. Công dương buôn lôi cực kỳ suy yếu. Rất căm hận nâng nhau ngồi dậy. Nhìn xung quanh, vốn có một đám cường giả trong công dương gia tộc theo mình. Giờ chỉ còn lại có hai người. Công dương buôn lôi chua sóc nói. Lão Tổ Tông, có phải là chúng ta quá đáng thương không? Chiến trường chỗ Diêm Xuyên và Phượng Đế Mặc dù Diêm Xuyên chiến đấu hung ác, bá đạo, nhưng về lực lượng thì rốt cuộc vẫn kém Phượng Đế rất nhiều. Huyết hải, biển lửa va chạm. Lực trấn ác của táng Thiên đồng quan to lớn, xiền xích đỏ rực vô tận của Phượng Đế cũng hung hãn. Lực lượng của Diêm Xuyên không bằng Phượng Đế, lần lượt va chạm làm hắn rút lui ra trăm trượng. Phượng Đế càng đấu càng dũng, Diêm Xuyên thì càng đánh càng hăng, giống như liều mạng không cần mệnh. Âm âm ầm Âm âm ầm Hư không nổ tung tán. Chiến T. Rơn. Ờ. Ủ. Vinh. Quy. Quy. Nương Gơ Hỗn Loạn không chịu nổi trong phút chút người này không thể làm gì được người kia chẳng qua viêm xuyên bị ác chế Phượng đế càng đấu thì càng nóng nảy Bên kia Miêu Miêu đối chiến với Ngô Thiên thánh nhân Mặc dù Miêu Miêu có lực lượng khổng lồ nhưng ít có kỹ xảo chiến đấu trong phút chút chỉ có thể bám chân Ngô Thiên thánh nhân Ngô Thiên Thánh Nhân chiến đấu một lúc đã tìm ra bí quyết. Ngô Thiên Thánh Nhân nhìn hướng Phượng Đế, Diêm Xuyên phía xa. Ngô Thiên Thánh Nhân sắc mặt ôm trầm nói. Diêm Xuyên thật là quá yêu nghiệt, hắn phải chết. Ngô Thiên Thánh Nhân hét to một tiếng. Tiện Miêu đỡ trưởng đây. Phía xa Miêu Miêu đã chờ sẵn, 499 thiên đạo đánh ra. Ngô Thiên Thánh Nhân vỗ một chữ nhưng ở giữa không trung bỗng chuyển hướng tới huyết hại của Diêm Xuyên. Ngô Thiên Thánh Nhân quát. Phượng Đế, hãy áp chế hắn chặt chẽ ta sẽ đánh nát huyết Hải này. Miu Miu kinh kêu. Meo. Miu Miu biết mình đã bị lừa tức giận đánh ra một phút mang theo thiên địa đại thế chi lực cào hướng Ngô Thiên Thánh Nhân. Nhưng Ngô Thiên Thánh Nhân chỉ chăm chăm vào huyết hải. Trên huyết hải, Phượng Đế một trưởng đè ép diêm xuyên, hắn nhờ vào huyết hải chật vật chống đỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mười chương 56 mươi sáu là thương thiên huyền diệu chuyển thế. L. Úc này bỗng vang tiếng hét của Ngô Thiên Thánh Nhân. Phượng Đế hiện rõ vẻ mặt vui mừng. Phía xa mặt vũ hề kinh kêu, đừng! Nhưng một trưởng của Ngô Thiên Thánh Nhân đến quá nhanh, chấp mắt mang theo thiên địa đại thế chi lực đánh vào huyết hải. Phượng Đế cũng lộ ra vẻ hưng phấn nói, che đi! Âm âm âm! Ngô Thiên Thánh Nhân, Phượng Đế gần như cùng lúc thúc đẩy một kích mạnh nhất đánh tới. Trượng ấm của diêm xuyên vỡ ra toàn thân bị đẩy vào huyết hải, huyết hải nổ tung. Lực lượng khủng bố khiến người xung quanh kinh sợ. Âm âm âm. Miu miu một vuốt vỗ vào người Ngô Thiên Thánh Nhân. Ngô Thiên Thánh Nhân nặng nề hộp ngụm máu, phụt. Nhưng giây phút này, Ngô Thiên Thánh Nhân chỉ để ý huyết hải bị lực lượng mạnh mẽ trùng kích. Lực lượng khủng bố như vậy, Diêm Xuyên đã chết rồi sao? Miêu miêu lộ vẻ kinh hoàng. Phượng Đế, Mặt Vũ Hề, Bạc Khởi, Doãn Hận Thiên, Địch Nhân Kiệt, tất cả đều nhìn chầm chầm vào huyết hải. Một chữ này nghiền nát hư không? Chết mắt huyết hải bị bút hơi hơn phân nữa. Ban đầu huyết hải có màu đỏ thắm giờ phút này biến thành đỏ sậm Trên mặt đất chỉ còn lại một bãi máu đặc Địch nhân kiệt nhướng mày nói Bị đập bẹp rồi Phượng đế mong chờ Chết rồi sao? Mặt vũ hề khóc kêu lên Diêm xuyên Ngô thiên thánh nhân nhìn chầm chầm vào huyết hải Toàn chiến trường như biến tĩnh lặng Diêm xuyên chết rồi Chết rồi sao? Đây là một kích của Ngô Thiên Thánh Nhân, Phượng Đế toàn lực tùm kích vào huyết hải. Mọi người trông nóng. Bãi huyết hồ bỗng rung lên. Âm âm ầm Âm âm âm. Âm âm ầm Huyết hóa hát ra từng tiếng trầm đục từ huyết hồ phát ra khí thế mạnh mẽ. Phượng Đế biến sắc mặt nói. Không chết sao. Trong khoảnh khắc này, huyết hồ đột nhiên bùng nổ lan ra bốn phía ấm ấm ấm. Giống như hư không nổ tung, huyết hải cùng cùng ban đầu biến mất lại xuất hiện. Hơn nửa giờ phút này huyết hải càng tăng lớn gấp đôi. Chính giữa huyết hải, một mảnh huyết vực bỗng dân cao. Huyết hải dân cao nâng lên một nam nhân mặc huyết vào tóc dài tung bay, nhe răng cười hưng phấn. Nam nhân mặc huyết vào tóc dài tung bay tựa như tuyệt thế ma thần cuồng ngạo đứng trên đỉnh huyết lãng dân lên ngày càng cao. Phượng đế lộ vẻ kinh sợ nói, Diêm xuyên, hắn thật sự không chết. Miu Miêu Hưng phấn kêu lên, Mèo! Biếu sa mặt vũ hề nín khóc vui vẻ cười. Đám người dãn hận thiên hương phấn kêu lên. Thánh vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Chỉ có ngô thiên thánh nhân là người như bị đóng đinh giữa không trung. Ngô thiên thánh nhân bị miêu miêu đánh hột máu. Gã dơ tay định lau máu nơi khó miệng nhưng giờ thì đông cứng. Ngô thiên thánh nhân giật mình kêu lên. Tổ tiên tứ trọng thiên Ngô thiên thánh nhân chỉ vào diêm xuyên Không thể tin hét to Mới nãy chỉ là tổ tiên tam trọng thiên Cáo này Chẳng những hắn không bị tê Hơn Â Vinh Quy quy Nơn Gơn Mà còn đột phá Tổ tiên tứ trọng thiên Phượng đế kinh ngạc hỏi Cái gì? Ngô thiên thánh nhân giật mình kêu lên Hắn càng mạnh, Diêm Xuyên biến càng mạnh hơn Ngô thiên thánh nhân vốn cho rằng có thể dễ dàng chu sát Diêm Xuyên Nhưng gã cộng thêm phượng đế chẳng những không thành công còn khiến hắn đột phá Diệu dung của huyết hải Dinh thái thứ 4 của siêu cấp thần thông thu nạp lực lượng bị công kiếp. Mới rồi Ngô Thiên Thánh Nhân. Phượng Đế đánh ra một kiếp ẩn chứa toàn bộ sức mạnh. Lực lượng không chỉ có khổng lồ. Diêm Xuyên mượn nó một lần đại đột phá. Nhưng kêu Diêm Xuyên tiếp tục mượn lực đột phá thì có lẽ không thể, dù sao vừa rồi đã là cực hạn của hắn. Mặt Diêm Xuyên vạn vẹo, cười to lại song hướng Phượng Đế. Diêm Xuyên là tổ tiên tứ trọng thiên song hướng Phượng Đế. Miêu miêu tức giận quát, meo, bà nội nó. Ngô Thiên Thánh Nhân xấu xa, dám lừa ta, ta cào này. Âm âm âm, âm âm âm. Hai miêu Cương chảo mang theo thiên địa đại thế chi lực xé gió cào hướng Ngô Thiên Thánh Nhân. Ngô Thiên Thánh Nhân vốn đã bị thương, mới rồi vì tiêu diệt diêm xuyên mà cứng rắn đỡ một phút của Miu Miu. Quy lực một phút khiến Ngô Thiên Thánh Nhân bị thương càng thêm thương nặng. Miu Miu tức giận nhào tới, uy lực càng lớn. Ngô Thiên Thánh Nhân muốn khóc. Con mèo chết tuyệt này, cút đi. Âm âm âm. Ngô Thiên Thánh Nhân và Miu Miu lại chiến đấu với nhau. Cuộc chiến lại trở về vị trí cũ, thực lực của Diêm Xuyên tăng vọt. Giờ phút này, lực lượng của Diêm Xuyên đã không yếu hơn Phượng Đế bao nhiêu. Nhưng Phượng Đế có được đại đạo, lực lượng đại đạo khiến gã vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, ưu thế này đã không phải là tuyệt đối áp chế Diêm Xuyên. Âm âm âm Bốn cường giả Diêm Xuyên Phượng Đế Miu miu, ngô thiên thánh nhân chiến đấu, hư không lắc lư kịp liệt, cuồng phong rít gào. Đại chiến hai bên khó phân thắng bại. Đám người mặc vũ hề, giãn hận thiên, môn nghị, bạch khởi lộ vẻ lo lâu. Mười cường giả của phượng hoàng tộc cũng lộ biểu tình sốt ruột. Giờ phút này, bốn phương dần có một vài cường giả ẩn nuốt. Cường giả bốn phương bàn quan trong mắt chứa đầy sợ hãi. Cuộc chiến giữa Thánh Nhân. Còn có Phượng Đế đấu với Diêm Xuyên. Vô số tu giả lộ ra kinh sợ nhìn chiến trường. Giờ phút này trên bầu trời chiến trường xuất hiện một bóng người. Tây môn Thánh Nhân. Tây môn Thánh Nhân đứng trên tầng trời rất cao. Trượt phi nhìn chăm chú. Nếu không thì tu giả bên dưới không thể phát hiện ra gã Tây môn thánh nhân đã đến được một lúc Tây môn thánh nhân theo lời mời của công dương tiên gã đến tru sát diêm xuyên Tây môn thánh nhân đứng trên khung trời nhìn ngô thiên thánh nhân đối chiến với miêu miêu Tây môn thánh nhân trầm giọng nói Thật là con mèo quá dị Ngô Thiên là người mạnh nhất trong bốn thánh nhân chúng ta Còn mèo này cũng có thể thiên địa đại thế chi lực Tây môn thánh nhân phân tiếp Tại sao? Nó là sủng vật của Diêm Xuyên Hình như tên của nó là Miêu miêu. Tây môn thánh nhân giật mình kêu lên Lại còn biết không gian thần thông Không gian thần thông Đã lâu rồi không thấy ai sử dụng Thật lâu thật lâu Lần trước A không đúng Một đôi thánh nhân chi nhãn bỗng lộ ra Trong mắt tây môn thánh nhân lón ti kinh sợ Tùy ý điều động thiên địa đại thế chi lực Trừ thánh nhân ra còn có một người sử dụng được nó Chính là chính là thương thiên Thương thiên đã chết Tây môn thánh nhân siết chặt nắm tay Mắt lón ti hoảng sợ Thương thiên huyền diệu Chẳng phải thương thiên đã chết rồi sao Thương thiên huyền diệu Hình như nàng sở trường nhất Cũng là không gian thần thông Huyền diệu Miu miu Diệu diệu Ui Tây môn thánh nhân hút ngụm khí lạnh Tây Môn Thánh Nhân bỗng cảm thấy không thể khống chế nhịp tim đập nhanh hơn, có sự kinh sợ nảy ra trong lòng. Mắt Tây Môn Thánh Nhân càng kinh sợ hơn. Miu Miu, đó là thương thiên huyền diệu chuyển thế sao? Không có khả năng đi, năm đó huyền diệu đã hoàn toàn chết rồi mà. Khi bỏ huyền Diệu vào Tán Thiên Đồng Quang thì ta cũng có mặt, nhưng cuối cùng thì xác huyền Diệu biến mất. Biến mất. Tán Thiên Đồng Quang. Trong phút chúc Tây Môn Thánh Nhân im lặng. Nghi hoặc một lúc lâu sau, dường như Tây Môn Thánh Nhân tự bơm hơi cho mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Mười chương 57 mươi bảy ham dọa thánh nhân Vờ Ế mặt Tây môn thánh nhân dần nghiêm túc nói Mặc kệ có phải là thương thiên chuyển thế không Cho dù đúng như vậy thì đã sao Huyền diệu chỉ có thể xem như là cường giả đệ tứ kỷ Trong thiên địa này là kỷ yếu nhất Cho dù huyền diệu là thương thiên thì sao Quan trọng nhất là thực lực của bản thân Chỉ cần diêm xuyên chết là ta sẽ có được thứ của công dương gia tột. Ta sẽ tiến thêm một bước nữa, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là điều quan trọng nhất. Có lẽ ta còn có thể trở thành thương thiên tiếp theo. Tây môn thánh nhân siết chặt nắm tay. Thương thiên đã chết cho dù miêu miêu này là huyền diệu chuyển thế thì cũng không phải là thương thiên. Chỉ cần diêm xuyên chết là được. Chính lúc này, Ngô Thiên Thánh Nhân và Phượng Đế cùng đánh ra một trưởng công kiếp Diêm Xuyên. Âm âm âm. Dù Tây Môn Thánh Nhân cách cự ly xa nhưng vẫn cảm nhận một kiếp mạnh mẽ. Tây Môn Thánh Nhân bất ngờ nói, Diêm Xuyên đã chết. Tây Môn Thánh Nhân kinh ngạc nói, chết. Ngươi cũng chết có ý nghĩa Có thể làm phượng đế Ngô thiên thánh nhân cùng nhau ra tay Ngươi có chết cũng không oan Không đúng Diêm xuyên không chết Tây môn thánh nhân kinh sợ nói Tu vi còn đột phá nhất trọng thiên Này sao có thể như vậy Tại sao Diêm xuyên yêu nghiệt như vậy Trong phút chốc tây môn thánh nhân nhìn hướng miêu miêu Lại xem Diêm Xuyên Lòng phập phồng Những tình cảnh trước mắt này Vượt qua sự dự đoán của gã Có nên gia nhập vào chiến trường hay không đây Tây môn thánh nhân nhìn Diêm Xuyên băn khon Gã có nên giúp dơ Dơ quy quy U Vinh Quy quy U, Phượng đế không Nếu gã đi thì Diêm Xuyên chết chắc Tây môn thánh nhân ngẫm nghĩ Mắt bắn ra sát khí, bỗng nhiên lỗ chân lông toàn thân Tây Môn Thánh Nhân dựng đứng. Cảm giác bị tử thần nhìn chầm chầm lan tràn toàn thân Tây Môn Thánh Nhân, gã như rơi vào hầm băng. Tây Môn Thánh Nhân con người co rút. Đây là, đây không phải là ảo giác, Tây Môn Thánh Nhân đến trình độ bây giờ đã không tồn tại ảo giác nữa. Có người mai phục bốn phía. Tây môn thánh nhân nhanh chóng nhìn quanh Nhưng gã đang đứng trên cao. Xung quanh không có vật gì. Có chỗ nào cho người ẩn nấu được. Hình như có trực giác. Tây môn thánh nhân bỗng ngẩn đầu nhìn lên trên. Tây môn thánh nhân nhìn lên trời sao. Trời sao không phải là một mặt bằng. Nó là không gian lập thể rất lớn. Gần với mặt đất nhất là thiện tinh tầm. Nơi này có tinh cầu rất nhỏ cũng rất yếu ớt. Đôi lúc sẽ có một số sao băng là thiện tinh tầm rớt sống Sâu trong mới có một ít đại hình tinh thần Giống như tử vi, bác đậu thất tinh vân vân Cách Tây môn thánh nhân không xa chính là thiện tinh thần Trên một tinh thần không lớn có một người đang đứng Người đó đứng trên tinh thần hình tròn cực kỳ bí ẩn Giờ phút này, ánh mắt của người đó cực kỳ lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Tây Môn Thánh Nhân. Trong ánh mắt tràn ngập uy hiếp bá đạo, Tây Môn Thánh Nhân kinh kêu, Diêm Xuyên. Người có ánh mắt khiến Tây Môn Thánh Nhân thấy uy hiếp chính là Diêm Xuyên. Diêm Xuyên mặt lông vào đen, mặt lạnh băng, bình tĩnh đứng trên tinh thần. Tây môn thánh nhân kìm lòng không đậu cúi đầu nhìn bên dưới. Bên dưới cũng có một diêm xuyên, đang lấy huyết hại đối chiến cùng Phượng Đế. Có hai diêm xuyên. Một trên một dưới. Không. Diêm xuyên bên dưới đang đột phá trong chiến đấu. Diêm xuyên bên trên thì ẩn nút trong chỗ tối. Để phòng bất trắc. Đồng thời cũng có thể tập kích các cường giả. Tây Môn Thánh Nhân lập tức nghĩ đến một chuyện. Mơ Phủ, Diêm Xuyên Cương Thi Tây Môn Thánh Nhân có chú ý đến tin tức ở Mơ Phủ, biết là tại Âm Phủ có một Diêm Xuyên. Diêm Xuyên thân ngoại hóa thân. Tây Môn Thánh Nhân không biết tại sao cảm giác Diêm Xuyên Cương Thi đem đến uy hiếp càng đáng sợ hơn. Nhưng chuyện vẫn chưa xong. Rất nhanh Tây Môn Thánh Nhân lại nhìn thấy mọc người áo đen đứng trên một tinh thần. Không, là xung quanh Diêm Xuyên Cương Thi có mấy ngàn tiểu tinh thần, một người áo đen đứng trên các tinh thần. Họ mặc áo đen rộng thùng thình bên dưới chiến đấu gây chấn động không gian, dẫn động gió nhẹ thổi qua. Mấy ngàn cường giả áo đen vạt áo bay phần phật. Bọn họ che mặt nạ Không thể thay rõ mặt mũi Nhưng mấy ngàn bóng người áo đen bình tĩnh đứng tạo áp lực nặng cho Tây Môn Thánh Nhân Diêm Xuyên Cương Thi mang theo mấy ngàn người áo đen đứng trên cao Tây Môn Thánh Nhân dám khẳng định là nếu mới nảy gã tập kích Diêm Xuyên bên dưới thì Diêm Xuyên Cương Thi Đám người áo đen này sẽ từ sau lưng đánh lén gã Tây môn thánh nhân nhìn diêm xuyên cương thi. Gã có thể thấy ra hắn chỉ có tu vi tổ tiên nhị trọng thiên. Nhưng cố tình tu vi như vậy lại khiến gã khó bước ra một bước ghét chóc Huyền diệu Diêm xuyên Diêm xuyên cương thi Mấy ngàn người áo đen Sự kiên định trong mắt Tây môn thánh nhân dần tan rã, gã lộ nụ cười khổ. Trên tinh thần, Diêm Xuyên Cương Thi lạnh lùng nói, Tây Môn Thánh Nhân cuộc phân tranh này không phải ngươi có thể tranh. Từ đâu tới, hãy trở về nơi đó, đừng chọc giận trẫm. Nếu là trước kia thì Tây Môn Thánh Nhân sẽ cho rằng Diêm Xuyên cuồng vọng tự đại. Nhưng Diêm Xuyên bên dưới đã bày ra mặt hung ác nhất trước mắt Tây Môn Thánh Nhân. Trước mặt gã còn có một diêm xuyên cương thi sâu không lường được. Tây môn thánh nhân trầm giọng nói. Diêm đế tính toán giỏi thật. Tây môn thánh nhân trở nên khách sáo. Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói. Ngươi không nhúng tay vào là tốt nhất còn không mau rời đi. Đổi người. Mắt Tây môn thánh nhân lón tia tức giận. Rõ ràng gã đã ám thị là sẽ không tham gia Vậy mà Diêm Xuyên Cương Thi vẫn ép sát gắt gao Diêm Xuyên Cương Thi trầm giọng nói Lập tức ra khỏi ngô thiên cương vực Nếu không thì tiếp theo trầm sẽ chờ ngươi gặp nguy hiểm tính mạng